Sáng thứ hai thật là một thảm họa. Bắt đầu là cảnh Terry cố gắng chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mặc dù đó là một việc tốt thể hiện trách nhiệm, nhưng nó đã làm hỏng bếp. Trong khi tôi đang tắm thì nó làm món bánh bột rán, chưa cạo rau xong thì tôi đã nghe thấy tiếng cãi cọ trong bếp. Tôi chạy xuống cầu thang thì thấy Trey và Sharon đang xô đẩy nhau, cái chảo rán đang đặt dưới sàn, trên đó có mấy cục bột nhão, một mặt cháy đen đang xèo xèo còn mặt kia vẫn còn nguyên. "Này, có chuyện gì thế?" tôi quát lên. "Đó là lỗi của nó." Trey kêu lên và chỉ tay vào em gái. Chính anh ấy làm cháy, sa Rồng nói. Không phải. Khói từ bếp đang bốc ra nghi ngút, chắc có cái gì đó tràn ra. Tôi bước tới và tắt đi. sa Rồng cãi lại. Con chỉ cố gắng giúp anh ấy thôi, nhưng anh ấy không cho. Sau đó quay sang anh trai, mặc dù con biết cách ráng bánh như thế nào. Thôi được rồi, vì cả hai con đều muốn giúp bố, bây giờ các con dọn sách đi nào. Tôi nói. Khi mọi thứ trong đã tạm tạm, tôi cho bọn trẻ ăn đồ ăn nguội, bà bố con lại im lặng ăn. Vì chuyện đó mà Rong đã lỡ chiếc xe buýt đi đến trường. Tôi đưa trả về ra ngoài cửa, rồi chạy đi tìm con gái để đưa nó đến trường. Tôi thấy nó đang nằm trên giường. Tôi luôn sẵn sàng phục vụ thư tiểu thư Rogo. Con không thể đi học được, nó nói. Tại sao vậy? Con bị ốm. Rong còn phải đi học. Nhưng mà con ốm. Tôi ngồi xuống mép giường. Bố biết con đang khó chịu và bố cũng vậy, tôi bảo nó. Nhưng đây là thực tế, bố phải đi làm, bố không thể ở nhà với con. Nhưng mà bố cũng không thể để con ở nhà một mình, con có thể đến nhà bà một ngày hoặc là con đến trường, được không? Nó ngồi dậy, tôi vòng tay ôm lấy nó. Sau một phút nó nói, con nghĩ là con sẽ đi học. Tôi ôm chặt lấy nó và nói, khá lắm bố biết con sẽ hành động đúng mà. Lúc tôi đưa được hai đứa đến trường, con mình đến chỗ làm việc thì đã hơn 9 giờ rồi. Khi tôi bước vào, Frank vẫy vẫy cái mảnh giấy ghi tin nhắn trước mặt tôi. Tôi chụp lấy và đọc. Một tin nhắn của Hilton Smith được đánh dấu khẩn và hai cái gạch đích. Tôi gọi anh ta. Ôi lẽ ra tôi phải gọi được cho anh một giờ trước cơ đấy, Hilton nói. Tôi cảnh giác, có chuyện gì vậy Hilton? Người của anh đang đợi một trăm cái cục lắp mà tôi đang cần. Hilton, chúng tôi không đợi gì cả. Anh ta lên giọng, vậy tại sao chúng chưa đến chỗ tôi? Tôi có hợp đồng cần giao hàng nhưng không giao được vì người của anh vô trách nhiệm. Thôi, hãy nói rõ cho tôi xem nào, tôi sẽ cho xem xét ngay. Anh ta đọc cho tôi ghi số hiệu của số hàng ấy Được rồi, tôi sẽ cho người trả lời anh sau Nếu ông bạn, thế chưa đủ đâu Tốt hơn là anh phải đảm bảo Giao được đủ số ấy vào cuối ngày hôm nay Tôi muốn nói là tất cả 100 cụm Không phải là 87, không phải là 99 Mà là tất cả Bởi vì tôi không thể cho người chuẩn bị hai lần Cho cái việc lắp ráp hoàn chỉnh Chỉ vì sự chậm trễ của các anh Vâng, chúng tôi sẽ cố gắng Nhưng tôi sẽ không hứa gì cả Hả? Này Nói một cách ngắn gọn, nếu chúng tôi không nhận được 100 cùng ấy ngày hôm nay Tôi sẽ nói chuyện với Peach Mà với những điều tôi nghe được Thì anh đã có quá đủ những rắc rối với anh ta rồi đấy Nghe đây ông bạn Cái việc giữa tôi với Peach không phải là việc của anh Làm sao mà anh lại nghĩ là có thể dọa tôi như thế Im lặng một lúc lâu khiến tôi nghĩ anh ta sẽ gác máy Sau đó anh ta nói Có lẽ anh phải đọc thư từ đi Anh muốn ám chỉ cái gì Anh ta cười khẽ Thôi hãy đem đến cho tôi số hàng ấy trước cuối ngày hôm nay Anh ta nói ngọt ngào Chào Tôi gác máy Lẩm bẩm đã thật Tôi bảo Frank gọi cho Bob Donovan Cho tôi Và thông báo cho nhóm điều hành tham dự cuộc họp Vào lúc 10 giờ Donovan bước vào Và tôi đề nghị anh ta Tìm hiểu xem có chuyện gì Đang làm ách tắc món hàng của Smith Tôi thấy mình cứ nghiến trang kèn kẹt khi nói Tôi bảo anh ta phải làm sao Tống khứ được số hàng ấy trong ngày hôm nay Sau khi anh ta đi ra Tôi cố gắng quên các cuộc nói chuyện điện thoại ban nãy Nhưng không thể Cuối cùng tôi phải đi hỏi Frank xem gần đây có tin tức gì liên quan tới Hilton Smith hay không. Cô ta nghĩ một chút rồi lấy cái cặp. Có một cái thông báo đến hôm thứ Sáu. Cô ta nói, dường như là việc đề bạt của ông Smith. Cô ta đưa cho tôi cái thư đó. Đó là thư của Pitch thông báo về việc anh ta cử Smith vào cái chức vụ mới được đặt ra của chi nhánh. Đó là giám đốc năng sức. Việc bổ nhiệm này có hiệu lực vào cuối tuần này. Theo thông báo thì tất cả các giám đốc nhà máy phải báo cáo gián tiếp cho Smith, người có trách nhiệm chú ý đặc biệt đến cải thiện năng sức, chế tạo và giảm chi phí. Tôi bắt đầu hát, ôi buổi sáng hôm nay mới đẹp làm sao. Tôi cứ nghĩ mọi người sẽ hứng thú khi nghe tôi nói về cái bài học đã học được trong ngày nghỉ cuối tuần, nhưng không. Có lẽ tôi đã nghĩ chỉ cần bước vào, mở miệng nói những điều đã khám phá ra, còn họ sẽ biến chuyện ngay lập tức với những lý lẽ hiển nhiên đó. Nhưng cách đó không thu được kết quả Chúng tôi, Lou, Bob Stacy và Rap Nakamura Phụ trách xử lý số liệu của nhà máy Ngồi trong phòng họp Tôi đứng trước mặt họ cạnh một giá vẽ Đang kẹp một tệp giấy tờ Những khổ tờ rất to Hết tờ này đến tờ kia Trong đó có những biểu đồ tôi vẽ trong khi giải thích Tôi đã mất 2 giờ cho cái việc đó Bây giờ đã là lúc ăn trưa rồi Mà tất cả bọn họ ngồi đấy chẳng biểu lộ cảm xúc gì Nhìn những khuôn mặt đang nhìn lại mình Tôi có thể thấy họ không hiểu gì Về những điều tôi vừa nói Được rồi, tôi thấy trong mắt Stacy Có vẻ một chút nào đó Mơ hồ hiểu về nó Bob thì không có phản ứng gì Anh ta dường như hiểu một chút qua trực giác của mình Rap thì không rõ tôi đang nói cái gì Còn Lu thì đang cau mài nhìn tôi Một cái cảm thông, một sự lưỡng lự Một vẻ bối rối và một chút hoài nghi Thôi nào, có vấn đề gì vậy Tôi hỏi Họ liếc nhìn nhau Nào, tôi nói Cái này cũng giống như tôi đang chứng minh với Hai với hai là bốn, còn mọi người thì không tin tôi Tôi nhìn thẳng vào Lu Anh thấy thế nào? Luôn ngồi ngửa ra lưng ghế và lắc đầu. Tôi không biết anh, đó chỉ là... À, anh đã nói rằng anh tìm ra cái này bằng cách quan sát bọn trẻ đi bộ trong rừng. Thế thì có gì sai nào? Không có gì sai, nhưng làm sao anh lại nghĩ những cái này đang thực sự xảy ra trong nhà máy? Tôi lật dở một vài tờ giấy trên giá để tìm ra một tờ có ghi hai cái hiện tượng mà Jonah gọi tên. Hãy xem này, có phải là chúng ta đang có hiện tượng biến động thống kê trong hoạt động không? Tôi hỏi và chỉ hai cái từ đó. Có, chúng ta có, Lưu nói. Và chúng ta cũng có các sự kiện phụ thuộc trong nhà máy phải không? Tôi hỏi. Có, anh ta lại nói. Vậy thì những cái tôi vừa nói với mọi người phải đúng chứ? Tôi nói. Hương đã, Bob nói. Robot không có biến động thống kê, chúng luôn luôn làm việc với cùng một năng suất Đó chính là một trong những lý do chúng ta đã mua những thứ chết tiệt ấy về. Đó là sự không thay đổi. Còn tôi nghĩ cái lý do chính mà anh đề cập với cái tay Jonah, đó là làm sao tìm ra cái phải làm với những robot cũng có thể nói những biến động về thời gian chu kỳ của một robot trong khi làm việc là hầu như không đổi tôi bảo anh ta nhưng chúng ta không chỉ làm việc với một hoạt động của robot những hoạt động khác của chúng ta có cả hai hiện tượng trên ngoài ra chúng ta hãy nhớ mục tiêu không phải là làm cho các robot có năng suất cao mà là làm cho cả hệ thống có năng suất điều đó có đúng không lưu bob có thể có lý chúng ta có nhiều thiết bị tự động và các thời gian quy trình phải khá ổn định lưu nói stacy quay lại lưu nhưng điều anh ấy đang nói Đúng lúc đó cánh cửa phòng họp mở ra, Fred, một trong những điều độ viên khẩn cấp thò đầu nhìn vào Bob Junoven. Tôi có thể gặp anh chút không? Anh ta hỏi Bob. Về cái việc của Hilton Smith. Bob đứng dậy và đi ra khỏi phòng, nhưng tôi bảo Fred đi vào. Dù có muốn hay không tôi cũng phải quan tâm đến cái vụ này của Smith. Fred giải thích rằng công việc cần phải gia công ở hai bộ phận. Khi đó những cái cụm lắp ấy mới hoàn thành và giao hàng được. Tôi hỏi. chúng ta có thể tống khứ nó hôm nay được không? Fred nói sắp hết giờ rồi nhưng chúng tôi sẽ cố gắng xe tải sẽ chạy vào lúc năm giờ chiều chiến xe này là của một công ty vận tải tư nhân tất cả các nhà máy trong chi nhánh đều sử dụng dịch vụ vận chuyển của nó để chở hàng hóa qua lại năm giờ là chuyến cuối cùng có thể chở hàng đến nhà máy của smith bob nói nếu chúng ta không kịp thì phải đợi đến tận chuyến chiều mai cần phải làm những việc gì nữa bộ phận của peter Stelno. Phải gia công một chút, sau đó những chi tiết máy phải được hàng lại, Fred nói. Chúng ta sẽ điều chỉnh một robot để làm công việc hàng. Tôi nói, robot à, anh nghĩ chúng ta có thể làm được không? Theo như định mức, người của Peter, mỗi giờ có thể hoàn thành 25 sản phẩm, Fred nói. Còn tôi không biết robot có khả năng hàng được 25 cùng sản phẩm này trong một giờ. Bob hỏi về việc vận chuyển các sản phẩm đến cho robot. Trong điều kiện bình thường, các chi tiết sau khi làm xong ở chỗ Peter có thể được vận chuyển đến chỗ robot thì một chiến trong ngày hoặc đợi đến khi làm xong cả loạt. Chúng tôi không thể đợi lâu đến như thế. Robot phải bắt đầu công việc càng sớm càng tốt. Fred nói, chúng tôi sẽ thu xếp để người phụ trách vận chuyển dừng ở bộ phận Pete mỗi giờ một lần. Được, Bob nói, chừng nào Peter mới có thể bắt đầu. Fred nói, Peter sẽ bắt đầu vào giữa trưa, như vậy chúng ta còn 5 tiếng đồng hồ nữa. Anh biết là người của Peter sẽ ra về lúc 4 giờ chứ, Bob nói. Phải, tôi đã bảo anh ta là sắp hết giờ rồi, Fred nói. Nhưng tất cả chúng ta đều đang cố gắng nhất có thể. Anh muốn vậy có đúng không? Sự việc này làm tôi nảy ra một ý tưởng, tôi nói với mọi người. Các vị thực sự không hiểu điều tôi nói sáng nay, nhưng nếu những điều tôi nói là đúng thì chúng ta có thể thấy được ảnh hưởng của nó ở ngay trong xưởng này, có phải không? Mọi người gật đầu. Còn nếu chúng ta biết Jonah đúng thì chúng ta sẽ thật là ngu sẵn nếu tiếp tục điều hành nhà máy theo cách cũ phải không? vì thế tôi sẽ để các vị tận mắt thấy điều gì sẽ xảy ra. các vị nói, Peter sẽ bắt đầu công việc vào giữa trưa phải không? đúng, Fred nói. mọi người trong một phần đã đi ăn trưa vào lúc mười một giờ ba mươi. họ sẽ bắt đầu làm việc vào lúc mười hai giờ. còn robot sẽ điều chỉnh xong trước mười ba giờ. lúc đó vật tư chuyến đầu tiên sẽ được chuyển đến. tôi kiếm giấy và một chiếc bút chì rồi phát ra trên giấy một biểu đồ thời gian giản. sản lượng phải đủ một trăm không ít hơn trước năm giờ chiều. Hilton nói rằng anh ta không chấp nhận hàng đến từng đợt, vì thế nếu chúng ta không hoàn thành toàn bộ, thì chúng ta sẽ không giao hàng đi, tôi nói. Bây giờ người của Peter dự kiến sẽ sản xuất với năng suất 25 sản phẩm một giờ, nhưng điều đó không có nghĩa là họ luôn luôn làm được 25 đơn vị sau mỗi giờ. Có giờ họ làm ít hơn, nhưng có giờ họ sẽ làm vượt mức. Tôi đưa mắt nhìn mọi người vẫn chăm chú lắng nghe tôi. Như thế chúng ta sẽ có biến động thống kê xảy ra, tôi nói nhưng chúng ta đang lập kế hoạch cho thời gian từ 12 giờ trưa đến 16 giờ. bộ phận của Peter sẽ phải đạt sản lượng trung bình là một trăm sản phẩm. còn robot được cho là có năng suất ổn định hơn. nó sẽ được điều chỉnh để sản xuất đúng 25 sản phẩm một giờ, không nhiều và cũng không ít hơn. chúng ta cũng có các sự kiện phụ thuộc, bởi vì robot không thể bắt đầu công việc nếu người vận chuyển không giao các chi tiết từ bộ phận của Peter sang. robot không thể bắt đầu công việc trước 13 giờ, tôi nói. nhưng vào lúc 17 giờ Xe tải sẵn sàng khởi hành Chúng ta phải xếp lên đó sản phẩm cuối cùng Vì thế nếu thể hiện trên biểu đồ Thì dự định công việc sẽ diễn ra như thế này Và sau đó tôi chỉ cho hẹ xem Thời gian biểu Được tôi muốn Peter ghi chép chính xác Số chi tiết thực sự hoàn thành Ở bộ phận của anh ta từng giờ một Tôi nói Còn Fred cũng làm như vậy đối với robot Và nhớ rằng không gian lận Chúng ta cần những con số thực được chứ Fred nói Được không vấn đề gì Tôi hỏi Nhưng tiện hỏi các vị có thực sự tin rằng chúng ta sẽ giao được đủ 100 sản phẩm cho hôm nay không? Tôi nghĩ điều đó phụ thuộc vào Peter, Bob nói. Nếu anh ta nói có thể làm được, thì tại sao chúng ta lại không giao đủ kia chứ? Tôi nói cho anh biết, tôi nói với Bob, tôi cá với anh 10 đô la là chúng ta sẽ không thể giao hàng được hôm nay. Bob hỏi, anh nói nghiêm chỉnh đấy chứ? Ừ, nghiêm chỉnh. Được, tôi đồng ý, 10 đô la. Trong khi mọi người đi ăn trưa, tôi gọi cho Hilton Smith. Hilton cũng đang ăn trưa, nhưng tôi để lại lời nhắn. Tôi bảo thư ký của anh ta là những cụm lắp anh ta cần sẽ đến đó vào ngày mai, nhưng đó là khả năng tối đa của chúng tôi, trừ phi Hilton phải trả thêm chi phí để có chuyến hàng đặc biệt trong đêm. Tôi biết là anh ta đang quan tâm làm sao cho chi phí giảm xuống, nên sẽ chẳng đợi nào chi phí thêm. Sau khi gác máy, tôi ngồi lại và cố gắng suy nghĩ về cuộc hôn nhân của mình. Rõ ràng là đến bây giờ chẳng có tin tức gì của Julie. Tôi hết sức bực bội khi cô ta bỏ đi, tôi cũng rất lo lắng nữa, nhưng tôi có thể làm gì bây giờ? Tôi không thể đi hết các phố để tìm kiếm Cô ấy có thể ở bất cứ chỗ nào Tôi chỉ có thể kiên nhẫn mà thôi Cuối cùng tôi cũng sẽ biết được tin Hoặc từ luật sư của cô ấy Đồng thời có hai đứa trẻ cần phải được quan tâm Thôi thực tế hơn là chúng tôi nên trở thành ba đứa trẻ Frank bước vào văn phòng, phòng với một tin nhắn nữa Cô ta nói Có một thư ký khác đã đưa tôi khi tôi vừa về ăn cơm Trong khi ông đang nói chuyện điện thoại Thì có một cuộc điện thoại khác gọi tới của David Rogo Đó có phải là con trai ông không? Phải, có chuyện gì không? Nghe nói, cậu ấy lo lắng là sẽ không được vào nhà sau khi đi học về. Cô ta nói, vợ ông đi bán à? Phải, cô ấy đi khỏi thị trấn ít hôm. Tôi bảo cô ta, Frank, chị cũng có hai con. Làm thế nào chị vẫn thu xếp được công việc và chăm sóc cho bọn chúng? Cô ta cười, ồ không dễ dàng đâu. Mặt khác, tôi không phải làm việc nhiều giờ như ông. Nếu tôi là ông, tôi sẽ tìm người giúp đỡ cho đến khi chị ấy trở về. Khi cô ta bước ra, tôi lại nhấc điện thoại. Alo, mẹ phải không? Con Alex đây con có tin gì về julie chưa không chưa có mẹ à mẹ có thể thu xếp đến ở với chúng con cho đến khi julie quay về được không vào lúc hai giờ tôi lẻn ra ngoài để đón mẹ tôi về nhà trước khi bọn trẻ đi học về khi tôi tới nơi đã thấy bà đứng ở cửa với hai cái vali và bốn cái hộp cắt tông đựng chắc phải một nửa cái bếp của tôi mẹ chúng con có đủ nồi niêu xong chảo ở nhà rồi không chúng không giống những cái của mẹ thế là tôi phải chất hết vào trong cốp xe tôi đánh xe đưa bà và đóng đồ đạc về nhà Mẹ tôi đợi bọn trẻ đi học về, còn tôi thì quay lại nhà máy. Khoảng chừng 4 giờ, kết thúc ca đầu tiên, tôi đi xuống văn phòng của Bob Donovan để xem câu chuyện giao hàng cho Smith đang diễn ra thế nào. Anh ta đang đợi tôi. Ôi ôi ôi, xin chào, Bob nói khi tôi đẩy cửa vào. Thật thú vị khi anh đến. Anh đang vui vẻ cái gì vậy? Tôi hỏi. Tôi luôn luôn vui sướng khi thấy người nợ tiền tôi đến, Bob nói. Ồ, có chắc không? Tôi hỏi anh ta. Làm sao anh nghĩ là có người nợ tiền anh? Bob dựa bàn tay ra và ngọn quẩy các ngón. Thôi nào, đừng có nói với tôi rằng anh đã quên vụ đánh cá đấy nhé. 10 đô anh nhớ chứ. Tôi đã nói với Peter và người của anh ta chắc chắn sẽ hoàn thành 100 sản phẩm. Như thế robot sẽ chẳng có vấn đề gì trong việc chuyển, chuyển hàng cho Smith. Thế à, nếu đó là sự thật thì tôi cũng vui lòng mất tiền. Như thế là anh đã thừa nhận thua cuộc. Chưa đâu chỉ khi nào tất cả hàng ấy đã được xếp lên chuyến xe 5 giờ chiều nay. Tùy ý anh. Chúng ta đi xem thực tế thế nào đã. Chúng tôi đi ra mặt bằng để đến văn phòng của Peter. Trước khi đến đó, chúng tôi đi qua chỗ robot, nơi đó đang sáng bừng lên ánh lửa hàng. Có hai gã đang từ phía khác đi lại. Khi đi qua khu vực hàng, họ dừng lại và khẽ chúc mừng nhau. Chúng ta đã đánh bại robot, chúng ta đã đánh bại robot, họ nói. Bob trả lời, chắc chắn họ từ chỗ của Peter tới. Chúng tôi mỉm cười khi hai người đi qua, họ thực sự chẳng đánh bại được ai, tất nhiên, nhưng trông rõ là vui vẻ. Thật khỉ, Bob và tôi tiếp tục đi đến chỗ Peter, một cái ca binh làm việc nhỏ bằng sắt thép giữa đám máy móc. Chào, Peter nói khi chúng tôi bước vào. Chúng tôi đã làm xong cái việc khẩn cấp đó cho anh trong ngày hôm nay. Tốt lắm Peter, anh không có cái tờ thời gian biểu mà anh cần phải ghi chép không đấy? Tôi hỏi anh ta. Có, có đây, tôi để nó đâu không biết. Anh ta lục trên đống giấy tờ, vừa nói chuyện vừa tìm. Các anh nên nhìn người của tôi làm việc chiều nay. Tôi muốn nói họ thực sự hưng phấn. Tôi đã bảo họ là chiến hàng này. Quan trọng như thế nào, và họ thực sự bị cuốn vào. Các anh cũng biết, thường công việc luôn luôn chậm lại vào thời gian cuối ca. Nhưng hôm nay họ lại hối hả, họ cảm thấy tự hào khi ra về ngày hôm nay. Bob nói, có, chúng tôi có thấy. Peter đặt tờ ghi thời gian biểu lên bàn trước mặt chúng tôi. Nó đây, anh ta nói. Và chúng tôi đã nhìn thấy. Được rồi, như vậy anh chỉ làm được có 19 sản phẩm trong giờ đầu tiên, tôi nói. Ô, chúng tôi phải mất một chút thời gian để tổ chức một người ăn trưa về hơi muộn. Peter nói: "Nhưng vào lúc 13 giờ chúng tôi đã giao được 19 sản phẩm cho robot, do đó nó cũng bắt đầu làm được. Sau đó từ 13 đến 14 giờ, các anh vẫn còn trượt tiến độ 4 sản phẩm nữa." Bob nói: "Phải, nhưng sao nào?" Peter nói: "Các anh hãy xem kết quả từ 14 đến 15 giờ, chúng tôi đã vượt tiến độ 3 sản phẩm. Lúc đó tôi thấy vẫn còn chậm so với kế hoạch nên tôi đã ra nói với mọi người về việc phải hoàn thành đủ 100 sản phẩm cuối ca ngày hôm nay, quan trọng như thế nào." "Như thế mọi người đã làm nhanh hơn một chút." Tôi nói: "Đúng thế." Peter nói, và chúng tôi đã bù được cho số bị chậm lúc bắt đầu làm. Phải phải, có 32 sản phẩm trong giờ cuối cùng, Bob nói. Anh sẽ nói sao đây anh? Chúng ta hãy cùng xem robot đang làm thế nào, tôi nói. Vào lúc 17 năm phút, robot vẫn còn đang hàng. Donovan thì đi đi lại lại, Fred đang đi tới. Bob hỏi, xe tải sẽ đợi chúng ta chứ? Tôi đã đề nghị người lái xe, nhưng anh ta nói không thể. Anh ta còn phải lấy hàng ở một chỗ nữa, cho nên nếu anh ta đợi chúng ta thì sẽ bị muộn cả đêm, Fred nói. Bob quay lại cho robot, đây, có cái chết tiệt gì không ổn với cái con robot ngu ngốc này thế, nó đã đủ chi tiết cần thiết rồi mà. Tôi vỗ nhẹ vào vai anh ta, chính là chỗ này đây, tôi nói, anh hãy xem đi. Tôi chỉ cho anh ta tờ thời gian biểu mà Fred đã ghi lại sản lượng của robot. Tôi lấy ra cái tờ của Peter và gập phần dưới nó lại để ghép hai tờ lại với nhau, kết quả phối hợp lại. Tôi bảo anh ta. Anh thấy đấy, trong giờ đầu tiên, người của Peter chỉ làm được 19 sản phẩm. Robot có thể làm được 25, nhưng do nhận được ít hàng hơn, nên khả năng thực tế cũng chỉ làm được 19 sản phẩm. Tương tự trong giờ thứ hai Fred nói, Peter chỉ giao hàng được 21 sản phẩm, nên robot cũng chỉ làm được 21. Cứ mỗi lần Peter chậm tiến độ thì kéo theo robot cũng bị chậm, tôi nói. Nhưng khi Peter giao được 28 sản phẩm, thì robot cũng chỉ làm được có 25. Điều đó có nghĩa là vào lúc 16 giờ robot vẫn còn 3 sản phẩm của loạt trước chưa làm xong. Như thế nó cũng không thể bắt đầu lô cuối cùng của ngay lúc ấy được Thôi được tôi hiểu rồi Bob nói Fred nói Anh biết không Peter bị chậm so với tiến độ lúc nhiều nhất là 10 sản phẩm Thật lạ là nó đúng bằng số chúng ta bị thiếu lúc cần giao hàng Đó là hiệu ứng của một nguyên lý toán học Tôi đã cố gắng giải thích sáng nay. Tôi nói độ lệch lớn nhất của một hoạt động trước sẽ trở thành điểm bắt đầu của hoạt động tiếp theo Bob thọ tay lôi ví ra Đây tôi đã nợ anh 10 đô Anh ta nói với tôi Tôi nói Tôi đề nghị thế này, thay vì trả cho tôi anh nên đưa cho Peter để anh ta chiêu đãi người của mình một chầu cà phê hoặc cái gì đó, gọi là một chút cảm ơn những cố gắng vượt bậc của họ trong chiều hôm nay. Vâng, thế cũng hay, Bob nói. Xin lỗi, chúng ta không thể giao hàng chiều nay được, hy vọng điều đó không làm chúng ta gặp lắc rối. Lúc này chúng ta không nên lo lắng về điều đó. Tôi nói, cái mà chúng tôi có được hôm nay. Và chúng ta đã học được một cái gì đó, nhưng tôi muốn nói với các anh một điều, chúng ta phải đánh giá đúng những cái đáng khích lệ ở đây. Như thế nào? Bob hỏi. Anh không hiểu à, việc Peter làm được 100 sản phẩm không giải quyết được gì vì chúng ta vẫn chưa giao được hàng Tôi nói, nhưng Peter và người của anh ấy nghĩ rằng họ đã như những người anh hùng Bình thường chúng ta cũng có thể đã nghĩ như thế, điều đó là không đúng